Các bạn đang nghe truyện Ma Thần Máu, chương 142 đến chương 146 tại kênh youtube H Thiên Đường, website truyện .mobi. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi quay lại chỗ hồi nãy. Tên phù thủy đen đang ăn một cái đầu của một dân làng. Tên này kinh quá. Những người khác đều đã bị hạ gục, nằm dài trên đất không rõ sống chết. Khạch khạch khạch, chàng trai, sao không chạy tiếp đi? Tiếng cười ghê rợn của lão ta vang lên. Tên phù thủy đen bây giờ có bộ mặt già nua vô cùng kinh khủng, khi lão ta nói chuyện máu và ốc rơi vải trên đất. Dựa vào những gì quan sát được thì trước mặt không phải bản thể thật của ông ta, bằng cách nào đó lão ta đã biến tên thủ lĩnh thành một cơ thể khác của lão, vậy tên này rất có thể là sinh vật dạng linh thể. Ma trận giam cầm này chắc chắn nằm trên người tên này, hắn ta có vẻ đang rất nhẫn nhơ, giống như bắt cá trong chậu bắt rùa trong hũ. tên này có biệt hiệu là phù thủy đen vậy có lẽ lão ta sử dụng ma thuật nguyền rủa bóng tối tinh thần có lẽ sức mạnh cơ thể và phòng thủ yếu mình sẽ giải quyết nhanh lão ta rồi chuồn khỏi đây tôi quan sát gã phù thủy và phân tích hắn ta khạch khạch não tươi ngon thật gã phù thủy đã ăn xong hắn ta thè lưỡi liếm máu tươi và não còn dính trên tay mặc dù quen nhìn nhiều cảnh máu me Nhưng mỗi khi thấy có kẻ ăn thịt các sinh vật có hình dạng giống tôi, tôi đều cảm thấy kinh tởm. Ác ác quỷ biến hình. Xiền xích máu. Lưỡi đau máu. Hai sợi xích bung ra lao thẳng về phía tên phù thủy, hắn vẫn đang liếm móng tay. Ken ken. Những sợi xích bị đánh bật ra khi chạm gần hắn ta, có một rào cản vô hình bảo vệ hắn. Hử! Là vòng bảo hộ sao? Tôi mặc kệ cái vòng. Phải dứt tên này trước khi hắn sử dụng ma thuật. Tôi lao thẳng về phía hắn ta, vung hai lưỡi đau máu cực kỳ nhanh và mạnh. Ken. Cái lòng vô hình bảo vệ gã phù thủy, tôi bị phản chấn bật lại. Khạch khạch, người trẻ tuổi thật nóng vội. Tên phù thủy cười quái dị, hắn ta vô cùng bình tĩnh. Hắn nhấc tay lên cao rồi đập mạnh xuống. ầm, um. Đột nhiên tôi ngã sấp mặt, tôi bị một thứ gì đó đánh lén từ sau lưng. đầu tôi bị dí chặt xuống đất, một thứ gì đó to lớn đang đè lên vai tôi. Mẹ kiếp, chuyện gì vậy? Tôi cố gắng nhấc người dậy nhưng không thể. Tôi đang bị một bàn tay vô hình khổng lồ đè bẹp. Khạch khạch, thịt quỷ máu ăn ngon không nhỉ? Gã phù thủy đi lại gần tôi, dùng ánh mắt xăm soi như đang đánh giá một món ăn. Kiếm ý chí. Tôi sử dụng kỹ năng của mình chém vào hắn ta, nhưng lưỡi kiếm khi chém trúng hắn ta. Nó không gây ra được sát thương, nó giống như tan biến ngay khi chạm vào gã phù thủy. Chật, giờ mình bó tay. Tôi bị đè bẹp trên mặt đất, tay chân không cử động được, kỹ năng duy nhất có thể sử dụng là kiếm ý chí thì vô dụng, lần này tôi gặp phải đối thủ quá khó chơi. Khạch khạch, cái tay này có vẻ ngon đấy. Hắn ta cười quái dị. Phập. Cánh tay tôi bị một lưỡi đao vô hình cắt lìa, máu phun ra từ bả vai. Gã phù thủy dùng cái tay đầy móng nhọn của hắn lượm cái tay lên và bắt đầu ăn nó. Tôi cắn răng nhịn đau, nhìn hắn ta ăn cánh tay của mình. Tay tao ngon chứ? Khạch khạch, rất ngon, tràn đầy hương vị máu tươi. Hắn ta trả lời, hắn đang liếm mép, có vẻ hắn sẽ cắt tay chân tôi ăn dần. Vậy thì chết đi. Đôi mắt tôi phát ra ánh sáng đỏ, tôi gầm lên kỹ năng của mình. Vụ nổ máu. ầm. Người gã phù thủy nổ tung, máu thịt của tôi nổ mạnh từ bên trong cơ thể hắn ta, làm bụng hắn ta phình lên, vài vết thương xuất hiện, máu và nội tán túa ra ngoài. Hắn ta ngã ra đất. Bàn tay khổng lồ cũng biến mất, hắn ta bị thương nặng nên không thể sử dụng ma thuật được nữa. Tôi nhanh chóng đứng dậy, dùng lưỡi đau máu chém liên tiếp vào người tên phù thủy. Này thì ăn thịt tao, mẹ kiếp, thịt quỷ máu mà cũng dám ăn. Hắn ta bị chém cả trăm phát Giờ trong hắn ta tả tơi rách nát. Khạch khạch, ta sơ xuất quá. Hắn ta vẫn cười được, những vết chém dường như không giết được hắn ta. Thứ quỷ gì vậy? Tôi lùi ra xa, đề phòng hắn ta đột ngột nổ tung. Lách cách lách cách. Xương trong cơ thể hắn va đập vào nhau thành những tiếng ghê rợn. Cơ thể hắn ta nhanh chóng phình to ra, tôi cảm thấy hắn sắp nổ tung. Thì hắn ngưng lại. Những thớ thịt và xương trên cơ thể hắn ta tái tổ hợp thành một sinh vật vô cùng dị dạng. Con quái vật này khoảng 10m, toàn thân là những thớ thịt màu đỏ và gân. Nó đứng bằng hai chân sau, lưng còng, hai tay trước dài lòng thòng. Gào, giờ nó không cười nữa, âm thanh nó phát ra như tiếng gào rú. Đôi mắt nó đỏ rực, vàng vện những tia máu. Nó dùng bàn tay dài gân quốc có móng nhọn vồ lấy tôi. Tôi chạy ra xa né tránh nó. Con quái vật vô hụt, nó gầm lên tức tối. Cầu lửa diệt vong. Tôi chuyển hóa năng lượng, ném một quả cầu lửa vào mặt nó. Quả cầu lửa nổ tung, gây ra một vết cháy xém trên mặt con quái vật. Con quái vật tức tối gào thét, từ miệng nó phun ra một bãi dịch màu đen. Tôi bật nhảy né tránh, khi bãi dịch chạm đất, nó văng tung tóe, ăn mòn cả đất đá xung quanh. Con này mạnh quá, hên là tốc độ của nó chậm. Con quái vật sau khi cố gắng tấn công tôi thất bại. Nó quay về phía những dân làng đang nằm dưới đất, nó tóm lấy một người, cho vào miệng nhấm nuốt, dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ mép nó. Mình phải nhanh chóng giết nó. Chỉ có kỹ năng suối máu mới giúp mình hạ nó được. Tôi lấy thương tầng ra, bôi máu của mình lên mũi giáo. Con quái vật đang ăn những người dân, trí thông minh của nó khá thấp. Mũi giáo rời tay, lao đi cắm vào lưng con quái vật. Gào. Nó rút mũi giáo ném đi, dương cái miệng máu nhìn về phía tôi. Con quái vật lao tới, lần này có vẻ nó quyết tâm tóm được tôi. Chạy, mình chỉ cần câu giờ vài phút là sẽ giết được nó. Năm phút trôi qua, tôi bị con quái vật đuổi chạy vòng vòng nảy giờ. Suối máu. Tôi hét lên kỹ năng của mình, chờ đợi con quái vật khô quắc lại. Nhưng nó vẫn sống nhăn răng vẫn duỗi dài tay cố tóm lấy tôi. What the hell? Kỹ năng của mình bị gì rồi? Sao nó không hoạt động? Chắc do máu trên mũi giáo ít quá nên không đồng hóa máu trong cơ thể nó được. Giá mà mình có những vũ khí mạnh hơn, thì mình có thể giết nó dễ dàng. Tôi lẩm bẩm ảo não. Vũ khí? Sao mình lại quên nó cơ chứ? Tôi nhanh chóng sử dụng kỹ năng không gian di động, lấy ra một cái vòng tay. Tôi đã cất thứ này quá lâu. đến nỗi quên luôn nó tồn tại cái vòng tay quấn chặt lấy cổ tay tôi họng súng bắt đầu lóe sáng chết đi một tia năng lượng màu đen bắn ra nhắm thẳng vào đầu con quái vật sau lưng ngay lập tức con quái vật gục ngã tia phân giải sự sống đục thủng một cái lỗ trên đầu nó máu đen rỉ ra từ vết thương tôi đi lại gần kiểm tra xác con quái vật bỗng tim tôi thắt lại tôi bật lùi ra sau ngay lập tức một đám khói đen bay ra từ xác chết dị dạng cầu lửa diệt vong tôi ngưng tụ một quả cầu lửa ném vào bóng đen cái bóng nhanh chóng bị lửa thiêu đốt khạch khạch chúng ta sẽ sớm gặp lại cái bóng cười điên loạn rồi biến mất là kỹ năng phân hồn của sinh vật dạng linh thể phân hồn là kỹ năng tách một phần linh hồn ra trồng mầm mống linh hồn vào một cái xác không có linh hồn rồi dùng phân hồn để điều khiển cái xác Chỉ sinh vật dạng linh hồn hoặc những sinh vật có linh hồn rất mạnh mới dùng được kỹ năng này. Thật may mắn, nếu lúc nãy nó kịp chui vào người mình, có khi mình đã bị nó khống chế. Tôi quay lại chỗ dân làng, không biết tên phù thủy đen dùng cách gì mà họ đều mê mang nãy giờ không tỉnh. Đôi đá đá vào tên hiệp sĩ, hắn mặc một bộ giáp kín mít màu trắng. Tên này lúc nãy xui xẻo bị tôi phóng mũi thương tầng trúng, nhưng do có bộ giáp cản lại nên chỉ bị thương nhẹ. Này người anh em, ngươi còn sống không? Ui da! Hắn ta suýt xoa trên rỉ, giọng hắn yếu đuối như một cô gái. Hắn ta mất một lúc mới ngồi dậy được, hắn ta lắc đầu để tỉnh táo. Phù thủy đen, phù thủy đen. Giọng hắn ta khá dễ nghe. Có vẻ hắn vẫn hoảng hốt. Tôi dùng tay tháo cái mũ giáp của hắn ta, định tắt hắn một phát để giúp hắn tỉnh lại. Nhưng khi chiếc mũ gỡ ra thì bên trong là khuôn mặt của một cô gái tóc vàng xinh đẹp. Ơ, tôi ngẩn người, xuất tí nữa thì tôi vung tay tác nàng rồi. Tôi thu tay về, không thể dùng bạo lực trong trường hợp này được. Cô không sao chứ, tôi giết tên phù thủy đen rồi. Tôi cố gắng dùng giọng nói nhẹ nhàng để nói chuyện với cô ta. Lấy ra một lọ nhỏ chứa máu của mình, tôi đưa nó cho nàng. Cô nàng hiệp sĩ nghĩ nó là một lọ thuốc. Nên uống nó mà không nghĩ nhiều. Máu linh động. Tôi âm thầm sử dụng kỹ năng của mình để chữa thương cho nàng. Cô gái bắt đầu đánh thức những người khác dậy. Giáo phái phù thủy đen là gì vậy? Tôi hỏi nàng ta, tôi cần thu thập một ít thông tin trước khi rời khỏi đây. Phù thủy đen là một con quái vật. Khoảng 50 năm trước ông ta đi tới khu vực này, lúc đầu ông ta làm nghề thầy thuốc, chữa bệnh và vết thương cho những người khác. Hử! Vậy sao lại nói hắn ta là quái vật? Tôi thắc mắc hỏi. Sau khi có được sự tín nhiệm của mọi người, ông ta thu nhận các môn đồ, lập ra một giáo phái. Những môn đồ lúc đầu khá tốt, họ trở nên vui vẻ thân thiện, thường giúp đỡ mọi người. Nhưng dần dần họ trở nên kỳ lạ, cho tới một ngày có người phát hiện một môn đồ của phù thủy đen đang ăn thịt một đứa trẻ. Đứa trẻ này là con ruột của hắn ta. Khi kể đến đây mặt nữ hiệp sĩ tái nhật, Người ta phát hiện ra những môn đồ đều đã bị phù thủy đen điều khiển, họ sẵn sàng làm theo những gì hắn ta sai khiến, thậm chí là chết vì hắn. Chúng tôi tránh xa hắn ta và những môn đồ, nhưng lâu lâu thì chúng tôi nghe tin có người mất tích. Chúng tôi biết là do phù thủy đen gây ra, nhiều ngôi làng quanh đây cùng nhau tấn công hắn ta, nhưng hắn rất mạnh, chúng tôi bị hắn ta đánh bại dễ dàng. Nhưng hắn không giết hết mọi người, mỗi năm hắn chỉ bắt cóc vài người. những người còn lại được tha chết để sống và sinh sản vậy sao không chạy trốn đi mà còn ở lại đây tôi cảm thấy mấy người này thật ngốc chỉ cần chạy trốn là xong mà không trốn được có những người trong chúng tôi đã bị tẩy não mọi việc chúng tôi làm hắn ta đều biết nếu có người chạy trốn sáng hôm sau cái đầu của họ sẽ bị treo giữa làng nghe không hiểu lắm nhưng có vẻ tên này đáng sợ đấy tạm biệt tôi xoay người định bỏ chạy Những người ở đây chạy chậm nên không thoát được, chứ tôi chạy nhanh và biết bay, tên phù thủy đen còn lâu mới giết được tôi. Bỗng nữ hiệp sĩ nhào tới ôm lấy chân tôi. Ngài có thể giết được đại môn đồ, vậy chắc ngài cũng có thể giết phù thủy đen, xin hãy giúp đỡ chúng tôi. Cô ta không nhìn thấy cảnh tôi bị tên phù thủy đen đè ra đất đánh bầm dập, chứ nếu cô ta thấy cảnh đó thì sẽ nghĩ khác. Nhìn tay tôi này. Tên đại môn đồ gì gì đó đã có thể chặt một cánh tay tôi dễ dàng, tên phù thủy đen chắc chắn mạnh hơn nhiều, tôi không giúp được cô đâu, tạm biệt. Tôi cố gỡ tay cô ta ra, nhưng do chỉ còn một tay nên không làm được, cô ta ôm tôi chặt cứng. Xin ngài, chúng tôi có thể trả công cho ngài bằng đá năng lượng và lương thực. Tôi không cần hai thứ đấy. Mạng sống quan trọng hơn, buông tay ra đi, cô không giữ nổi tôi đâu. Tôi gằn giọng đe dọa nàng ta. Tôi sẽ làm nô lệ cho ngài, nếu ngài giúp chúng tôi. Nữ hiệp sĩ cắn răng nói, có vẻ như ngôi làng này rất quan trọng với nàng. Những dân làng gần đó trốn mắt nhìn nàng, họ rất bất ngờ khi nghe thấy nàng nói. Tôi thấy tên này yếu xìu hèn nhát, cô không nên trông mong vào hắn ta đâu hoàng hôn. Một trong hai tên bậc bốn còn lại lên tiếng, hắn ta phá hỏng chuyện tốt của tôi. Biết vậy nãy mình cho tên này một giáo. Tôi bắt đầu cảm thấy bực mình. Không có tôi thì tên phù thủy đen ăn sạch cái làng này rồi. Tôi không thích bắt nạt kẻ yếu, nên quyết định tạm tha cho tên chiến binh ngu ngốc này. Cô nhớ giữ lời đấy hoàng hôn. Tôi nhìn chầm chầm nữ hiệp sĩ. Tôi sẽ giữ lời. Nữ hiệp sĩ trả lời chắc chắn. Dẫn tôi về nhà cô đi, tôi cần chữa thương. Tôi ra lệnh cho nàng. Hoàng hôn đi trước dẫn đường, tôi đi ngay phía sau nàng. Tên chiến binh nhìn tôi với ánh mắt căm thù. Hừng, chắc chắn tên này thích hoàng hôn, mình sẽ tìm cơ hội thích hợp giải quyết hắn ta. Tôi suy nghĩ trong đầu. Tôi không thích bắt nạt kẻ yếu, nhưng bị người khác âm thầm thù địch rất khó chịu. Ánh sáng của mặt trăng dần biến mất, mặt trời đen xuất hiện trên bầu trời. Nhà của hoàng hôn là một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, trong nó khá cũ, có lẽ đã xây dựng từ hàng chục năm trước. Nàng đẩy cánh cửa gỗ bước vào nhà, tôi cũng đi theo nàng. Ngay sát cánh cửa là một cái kệ treo một bộ áo giáp bằng sắt màu đen, một cái chù y và cung nỏ. Hoàng hôn cởi bộ áo giáp đang mặc, treo lên cái kệ. Khi tháo bộ giáp ra trông nàng xinh đẹp và duyên dáng hơn nhiều. Tại sao cô lại mặc hai bộ giáp cho nam vậy? Hai bộ áo giáp của nàng đều là của nam giới, chúng được rèn từ kim loại bình thường, với tôi thì chúng chỉ là những đống sắc vụn nặng nề. Các chiến binh giàu có thì sẽ mua những bộ áo giáp năng lượng để mặc, vì chúng giúp họ bảo vệ cơ thể, còn áo giáp kim loại bình thường hầu như không chống lại móng vuốt và sừng của côn trùng được. Mặc vào chỉ tổ nặng người, các chiến binh nghèo sẽ theo hướng đấu sĩ, bỏ qua việc mặc áo giáp, lợi dụng tốc độ để tiêu diệt kẻ thù sẽ có ít hơn. Đây là của cha tôi. Nàng chỉ tay vào bộ giáp đen và cái chùi. Còn đây là anh tôi. Nàng chỉ vào bộ giáp màu bạc và thanh kiếm. Họ đi đâu rồi? Họ cũng ở trong nhà này hả? Nếu có hai người đàn ông khác nữa thì tôi sẽ đi chỗ khác. Họ chết hết rồi. Hoàng hôn nhàn nhạt nói, giọng nàng có vẻ buồn. Họ là những chiến binh mạnh nhất của làng, họ chết để bảo vệ ngôi làng này, tôi sẽ tiếp tục bảo vệ nó. Hoàng hôn vuốt ve bộ áo giáp. Một cô gái mạnh mẽ. Hoàng hôn bật cái đèn ma thuật ở góc phòng, rồi đi vào nhà tắm. Giờ người nàng đầy mồ hôi. Tôi ngồi xuống cái bàn vuông giữa phòng. Lấy ra một lọ máu, trong không gian di động không có vi khuẩn hay không khí, nên những thứ này vẫn sử dụng được. Tôi uống nó để chữa trị vết thương. Có vẻ hoàng hôn rất nghèo. Tôi nhìn xung quanh phòng, những thứ có giá trị nhất là hai bộ áo giáp, nhưng giá của chúng chỉ khoảng 10, 20 đá 4. Những vật dụng khác chỉ có bàn ghế, giường và tủ quần áo. Chúng đều làm bằng gỗ và đã cũ. Một cái lồng đèn ma thuật ở góc phòng, một cái bếp củi ở phía đối diện, thậm chí nàng nghèo tới mức phải dùng bếp củi để tiết kiệm đá năng lượng. Tôi chưa bao giờ thấy sinh vật bậc bốn nào nghèo như vậy. Nàng có thể giết côn trùng bậc bốn cấp một để lấy kết tinh đem bán cơ mà. Trong lúc tôi quan sát ngôi nhà thì Hoàng hôn đã tắm xong, nàng mặc một bộ quần áo bằng vải gai, bộ quần áo rất rộng, không vừa với thân thể nàng. Chắc là quần áo cũ của bố hoặc anh trai nàng. Hoàng hôn ôm một cái rổ trên tay. Trong rổ là những miếng thịt khô màu đen, và vài loại củ. Hãy xem đây như là nhà của ngài. Nói xong nàng liền ôm rổ thực phẩm đi ra khỏi nhà. Nàng đem chúng ra chợ bán sao, nếu ở đây có chợ thì tốt quá. Tôi liền đi theo hoàng hôn. Nàng ôm cái rổ đi sang một ngôi nhà bên cạnh. Cốc cốc! Chị hoàng hôn đây! Nàng nói to qua khe cửa. Một lát sau có một cô bé ma nhân tóc đen mở cửa ra, phía sau cô bé là một cô bé khác nhưng nhỏ tuổi hơn. Của hai em này. Hoàng hôn lấy ra một miếng thịt khô và một củ quả màu vàng nhạt đưa cho hai cô bé. Cám ơn chị. Họ cám ơn rồi đóng cửa lại. Hoàng hôn tiếp tục đi sang một nhà khác. Lần này mở cửa là một bà lão tóc đã bạc trắng. bà ta có một đứa cháu trai khoảng 10 tuổi. Đây là của bà. Hoàng hôn lấy ra một miếng thịt và một củ gì đó màu đỏ đưa cho bà lão. Bà lão rung rẩy nhận lấy chúng. Mong các vị quỷ thần chúc phúc cho cô. Mong các vị quỷ thần chúc phúc cho bà. Hoàng hôn tiếp tục đi sang nhà khác, rồi nhà khác nữa, những người này đều là người già hoặc trẻ nhỏ. Đến khi cái rổ không còn thức ăn thì nàng mới quay về. Tại sao trong làng có nhiều người già và trẻ em vậy, người lớn đâu hết rồi? tôi thắc mắc hỏi nàng họ trở thành môn đồ của phù thủy đen hoặc là bị dết và ăn thịt rồi bây giờ trong làng toàn người già và trẻ em thôi người trưởng thành chỉ còn vài chục người hoàng hôn nghẹn ngào nói ngày nào cô cũng đem thức ăn cho những người này hả đúng vậy họ không tự kiếm ăn được tôi phải giúp đỡ họ nàng bình thản trả lời việc giúp đỡ người khác là điều hiển nhiên đối với nàng có lẽ lý do nàng nghèo như vậy là vì đã đem tất cả những gì có thể đi cho người khác. Tôi suy nghĩ trong đầu. Ở thế giới này mọi sinh vật đều ích kỷ, vì sự sống vì tiến hóa mà luôn giết chóc lẫn nhau. Muốn gặp một người luôn giúp đỡ người khác là vô cùng khó. Nàng làm tôi nhớ đến ông thầy quá cố của tôi. Cô có thờ thần tối thượng không? Tôi buộc miệng hỏi nàng, thường thì chỉ những sinh vật thờ thần tối mới có sở thích giúp đỡ người khác. Thần tối thượng là gì? Quỷ thần hả? Nàng trả lời, nàng không biết gì về vị thần này. À không có gì đâu, tôi tưởng cô thờ ông ta thôi. Chúng tôi quay về nhà của nàng. Tôi đi ngủ đây, chúc ngài ngủ ngon. Hoàng hôn nói rồi đi về chiếc giường ở góc phòng, nàng thản nhiên nằm ngủ, không hề cố kỵ tôi. Hoàng hôn không sợ mình làm gì nàng sao? Tôi yên lặng nhìn nàng ngủ. Mình cần lập chiếc lược để giết tên phù thủy đen. Để làm điều đó mình cần nhất thông tin về hắn hơn. Tôi dần chìm vào những kế hoạch trong đầu. Đã ba ngày trôi qua, tay tôi cũng đã mọc lại. Hôm nay tôi sẽ đi thám thính trong hang ổ tên phù thủy đen, nếu có thể thì tôi sẽ lén lút dùng súng phân giải giết hắn luôn. Tôi đi vào rừng, hoàng hôn nói hang ổ của chúng là một điện thờ màu đen nằm trên ngọn núi phía nam. Tôi lén lút di chuyển trong rừng, khu rừng này khá yên ắng, thậm chí không có con côn trùng nào cả. Tôi dễ dàng đi đến chân ngọn núi phía nam, dọc sườn núi là rất nhiều những túp lều nhỏ, phía trên cao là một cung điện nhỏ xây bằng đá tảng màu đen. Con mắt của quỷ máu, tăng cường thính giác. Tôi quan sát những túp lều, bên trong đều có một người mặc áo choàng đen đang ngồi. Họ ngồi im như những bức tượng, không cử động hay đi lại. Tôi quan sát một gã ngồi trong túp lều ở gần tôi nhất. Mình sẽ hạ tên này thật nhanh. Sau đó cải trang thành hắn ta để thâm nhập vào hang ổ của chúng. Tôi đi từ từ lại gần hắn ta, nín thở và di chuyển thật nhẹ nhàng để không bị phát hiện. Nhưng dường như tôi quá lo lắng, khi tôi lại gần thì tên này vẫn không phản ứng gì, hắn ta ngồi im như bức tượng. Tôi dùng lưỡi hái năng lượng gạt đầu của hắn ta, cái đầu lăn xuống đất, không có một giọt máu nào chảy ra cả. Hử! Là xác khô sao, mình cảm thấy hắn ta lúc nãy vẫn còn sống cơ mà. Tôi bắt đầu cởi bộ áo choàng đen của hắn ta, thân thể gã này gầy cong queo, chỉ có da bọc xương. Tôi lấy bộ áo mặc vào người, giờ tôi trông y hệt tên vừa bị giết. Xử lý cái xác sau đây ta? Nếu đốt nó thì chắc chắn bị phát hiện, nếu bỏ nó trong lều, cũng có thể bị phát hiện. Đúng rồi, hộp lưu trữ. Tôi lấy ra từ không gian một cái hộp nhỏ màu đen. Hình như là nhấn nút này. tôi nhấn vào một cái nút nhỏ trên hộp, một tia sáng mờ chiếu ra, tôi rọi nó lên cái xác khô. chỉ vài giây sau cái xác mờ dần và biến mất. lola nói thứ này không lưu trữ được vật sống, nhưng cái xác chết rồi chắc không sao đâu. sau khi giải quyết cái xác, tôi đóng giả làm hắn ta, ngồi yên không gây ra tiếng động nào trong lều. tôi ngồi quan sát mọi thứ suốt cả ngày. khi mặt trời đen bắt đầu xuất hiện trên bầu trời, những cái lều bắt đầu phát ra âm thanh. những tiếng kêu răng rách kỳ lạ vang lên có vài kẻ bắt đầu đi ra khỏi lều tiến về phía điện thờ ở phía trên núi tôi cũng bắt trước đi theo hàng trăm người mặc những bộ áo choàng đen kín mít không một ai nói gì không khí ảm đạm đến rùng rợn khi lại gần tôi có thể quan sát rõ tòa điện thờ nó có hình vuông được xây bằng đá màu đen xung quanh có rất nhiều những cột đá những cái cột có khắc nhiều ký tự và lỗ hổng Trên những bức tường đá dày những đường rãnh hình tròn. Hưng, tòa điện thờ này là một ma trận, không biết nó có tác dụng gì. Mọi người bắt đầu đi vào trong điện thờ. Bên trong xây theo kiến trúc hình tròn, bốn góc tường là bốn bức tượng màu đen. Nhiều vòng tròn trong phòng, các môn đồ đứng trên những vòng tròn này. Giữa căn phòng là một cái hố nhỏ, bên trong hố là máu tươi. Một cái bục cao phía sau bể máu. Mọi người đứng yên lặng. không một ai nói hay cử động. Sau một lúc thì mặt trời đen cũng mọc lên cao, tất cả chìm trong bóng tối. Rầm rầm rầm. Ba cánh cửa đá đóng sập lại. Những khe rảnh trên tường và sàn nhà phát ra ánh sáng đỏ le lói. Từ trong bể máu giữa điện thờ bốc lên những làn khói màu đỏ. Làn khói lan tỏa ra khắp điện thờ, cả điện thờ trông càng quỷ dị đáng sợ. Chà chà, chỗ này thật kinh dị. Tôi yên lặng quan sát xung quanh. Một cái bóng hiện ra trên bục Kính chào giáo chủ. Những môn đồ hô to, âm thanh đồng loạt, nhưng họ không có cảm xúc gì. Được rồi, tất cả đứng lên đi. Âm thanh khàn khàn của tên phù thủy đen vang lên. Cầu cho cái chết. Cầu cho chúng ta có sự sống vĩnh hằng. Tên phù thủy đen và các môn đồ đọc một bài kinh khá dài, mất khoảng 10 phút để đọc hết. Nội dung chủ yếu nói về sự ca ngợi cái chết và sự hy sinh. chỉ sau khi chết đi mới thực sự sống có ý nghĩa mới sống thực sự một sự sống vĩnh hằng hãy dẫn những người muốn gia nhập cùng chúng ta vào đây phù thủy đen ra lệnh cánh cửa đá hé mở một đoàn năm người bước vào ba ma nhân hai bán ma nhân những người này vẫn ăn mặc quần áo bình thường chứ không trùng kín mít như các môn đồ khác trong đó có một cô gái tóc xanh lá có cặp sừng nhỏ trên đầu nàng ta trông cũng khá xinh đẹp Không hiểu tại sao nàng lại muốn gia nhập giáo phái này. Khạch khạch, người truyền đạo đã hướng dẫn các ngươi về luật của giáo ta rồi đúng không? Ta cũng không nói nhiều, hãy kể một câu chuyện, lý do các ngươi muốn gia nhập và mong muốn của các ngươi. Bỗng dưng hồ máu sôi lên sùng sục, máu trong hồ bay lên cao, biến thành hình một sinh vật kỳ dị. Một con mắt bằng máu với những cánh tay và xúc tu. Nó chỉ khoảng 5 mét, vẻ ngoài cũng bình thường. có vẻ còn yếu hơn lũ côn trùng. Những tôi cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp từ nó, một cái gì đó vô cùng vô cùng khủng khiếp. Để xem hôm nay có gì nào. Giọng nói ken két của nó vang lên. Kính chào ma thần. Những giáo đồ cất tiếng chào nó. Nó liếc mắt nhìn về phía những người mới. Hãy kể ta nghe một câu chuyện thú vị, ta sẽ ban thưởng nếu các ngươi làm ta hài lòng. Người trước. Con mắt nhìn vào một tên ma nhân. Tên ma nhân này ăn mặc có vẻ giàu có. Hắn ta mặc một bộ quần áo lụa, trên người có đeo những trang sức đẹp mắt. Thưa ma thần đến từ vực sâu, kẻ hèn mọn này sinh ra mắt ngài. Tên ma nhân giàu có run rẩy nói. Tôi xin kể chuyện về ông hàng xóm của tôi. Hắn ta bắt đầu kể chuyện. Câu chuyện này kể về một người hàng xóm của tôi. Cả ma nhân giàu có bắt đầu kể chuyện. Tôi và anh bạn này chơi chung với nhau từ nhỏ, nhà anh ta rất nghèo, ông bố bị côn trùng cắn đứt một chân trong một chuyến đi săn. Từ đó người mẹ phải rất vất vả mới có thể nuôi anh ta khôn lớn, nhưng bố anh ta thường xuyên bị cái chân cục hành hạ. Ông ta thường xuyên đánh đập vợ con mỗi lần cái chân đau nhói. Giọng hắn ta chậm lại. Cho đến một ngày người ta phát hiện xác ông chồng treo lủng lẳng trên trần nhà, họ nói rằng ông ta bế tắc nên đã tự sát. Từ đó người mẹ quá phụ thường xuyên dẫn những người đàn ông lạ mặt về nhà vào ban đêm. Ai cũng thông cảm cho bà ta, một người phụ nữ yếu đuối rất khó để nuôi con một mình, sống dựa vào những viên đá từ những thợ săn sẽ dễ dàng hơn. Nhưng trong khu vực này thường xuyên xảy ra những vụ mất tích bí ẩn của các thợ săn. Lúc đầu ai cũng cho rằng họ bị côn trùng giết, nhưng các thợ săn khác quả quyết họ không bị dết trong rừng, mà mất tích sau khi đã về làng. Vài hôm sau người quá phụ bị treo cổ, người dân phát hiện trong nhà bà ta có những cái lưu nhỏ chứa xác chết của những thợ săn. Mặt hắn xa sầm như đang nhớ về quá khứ. Anh bạn của tôi được dân làng tha chết vì còn nhỏ, từ đó anh ta trở thành nô lệ công ích của làng, ai sai gì làm đó. Cuộc sống vất vả. Nhưng chí ít thì họ vẫn trả công bằng thức ăn cho anh ta, dù ít nhưng vẫn đủ để giúp anh ta sống sót. Khi lớn lên, Không hiểu bằng cách nào anh ta dụ dỗ được cô con gái của trưởng làng, làm bụng cô ta phình lên. Lão trưởng làng rất tức giận vì chuyện này, ông ta trói anh ta lại, định dìm sông tới chết. Nhưng cô con gái van xin cho anh ta, lão trưởng làng rất thương yêu con gái. Nên tha chết, từ một tên nô lệ nghèo khổ, anh ta nghiễm nhiên trở thành con rể của người giàu có nhất làng. Cuộc sống mới cũng không hòa thuận cho lắm, lão trưởng làng thường chửi anh con rể là đồ vô dụng, Con của gái điếm. Mỗi lần như vậy anh ta chỉ cười trừ trong im lặng. Hai năm sau thì vợ anh ta sinh ra một đứa con gái rất dễ thương tháo khỉnh. Nét mặt gã ma nhân trông vui vẻ hơn đôi chút. Nhưng rồi mọi thứ cũng tốt đẹp hơn, lão trưởng làng mắc bệnh lạ, người lão mọc nhiều mụn nhọt màu đen, chỉ ba ngày là lão ta đã chết. Gã ma nhân giàu có vừa cười vừa kể. Từ đó anh bạn của tôi trở thành một thương nhân giàu có, Anh ta cưới thêm về nhà ba cô nàng xinh đẹp. Còn cô vợ cả thì bị ruồng bỏ. Nàng ta thường xuyên khóc lóc vì đã yêu phải một kẻ phụ bạc. Hai năm sau nàng đau buồn mà chết. Hắn ta bắt đầu ăn chơi trác tán với mấy cô vợ bé. Miệng ăn núi lỡ, chẳng mấy chốc gia sản thừa kế từ nhà vợ tiêu tan. Mấy cô vợ nhỏ cũng bỏ trốn đi đâu không biết. Chỉ còn hắn ta với đứa con gái 10 tuổi. Đứa nhỏ rất yêu thương bố của nàng. Nàng phải đi xin ăn, làm việc vặt để đổi lấy thức ăn. Còn ông bố dường như vẫn sống trong quá khứ. Cho đến một ngày người ta không thấy cô con gái nhỏ nữa, họ đoán có lẽ cô bé đã bỏ trốn hoặc bị bắt cóc. Nhưng ông bố không hề buồn về việc này, người ta bắt gặp hắn ở quán rượu, không biết hắn ta lấy đâu ra đá năng lượng để uống. Trong bữa nhậu đó, hắn đã nói với tôi, hắn ta đã bán đứa con gái của mình cho lũ buôn nô lệ. Khi đó hắn ta khóc sức mướt, dường như hắn đã nhận ra sai lầm, nhưng đã quá trễ. Mỗi tối hắn đều mơ thấy cô con gái mặt đầy máu tươi, tay chân bị chặt đứt khóc lóc đòi giết hắn ta. Gã ma nhân giàu có cũng bắt đầu khóc. Vài hôm sau hắn ta tự sát, chấm dứt cuộc đời. Tiếng xì xào bàn tán vang lên, những môn đồ trong phòng nói chuyện với nhau. Chuyện cũng tạm, ngươi mong muốn điều gì? Cứu đứa con gái của ngươi hay có thật nhiều đá năng lượng. hay thứ gì khác con mắt đỏ lòng chăm chú nhìn gã ma nhân âm thanh của nó rờn rợn, rợn. ngài có thể hồi sinh con bé sao gã ma nhân run rẩy nói tất nhiên một ma thần như ta chẳng lẽ lại không làm được việc cõn con đấy nhưng suy nghĩ kỹ vào ta có thể ban cho ngươi rất nhiều đá năng lượng đủ để ngươi lấy vợ sinh con làm lại cuộc đời mới con mắt nói tôi cảm nhận được sự mỉa mai trong câu nói của nó Vậy xin ngài hãy ban cho tôi thật nhiều đá năng lượng, tôi muốn trở nên giàu có như trước. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, gã ma nhân cũng nói ra mong ước của hắn. Hãy nhận lấy chúng. Con mắt máu bắn ra một tia sáng đỏ, chiếu vào không gian trên đầu gã ma nhân. Một cái lỗ đen ngòm xuất hiện, không gian trên đầu gã ma nhân nứt ra. Tên ma nhân ngước mặt nhìn lên, mong chờ những viên đá năng lượng. Bục. Một viên đá năng lượng xuất hiện. Nó bắn thẳng vào mặt tên ma nhân. A, tên ma nhân gào lên, viên đá đục một lỗ to trên mặt hắn. Bục bục bục. Rầm rầm rào rào. Vô số những viên đá khác cũng xuất hiện, chúng nhắm thẳng vào tên ma nhân lao tới. Tên ma nhân đau đớn gào thét khi bị những viên đá va đập vào người. Chỉ một lúc cơ thể hắn ta nát bấy, những viên đá đã phá hủy cơ thể của hắn. Hắn bị chôn vùi trong một đống lớn đá năng lượng. Có vẻ ngươi không có phước để hưởng phần thưởng rồi. Con mắt nỉa mai nói, nó vừa giết tên ma nhân bằng cách dìm chết trong cả tấn đá năng lượng. Tên này sử dụng được ma thuật không gian ư. Chẳng lẽ nó thực sự là một vị ma thần từ vực sâu, nếu vậy ông ta đang làm gì ở đây? Tôi yên lặng quan sát, mọi chuyện diễn biến hơi khác so với kế hoạch của tôi. Hừm, con mắt liếc qua bốn người còn lại. Ngươi, hãy kể một câu chuyện đi. Nó nhìn vào một ma nhân, tên này khoảng 20 tuổi, quần áo bằng vải màu xám đã cũ. Kính chào vực sâu ma thần, kẻ hèn này xin được kể chuyện về em trai mình. Nhà người em của tôi rất nghèo, nhưng nó lại có rất nhiều con, tới tận 7 đứa. Nên mỗi ngày nó phải làm việc cực lực ngoài đồng để trồng lương thực nuôi sống gia đình. Nhưng vào một năm mất mùa, lương thực không đủ ăn, nên nó bắt đầu phải vào rừng đi săn côn trùng. Trước khi đi thì đứa con út của nó chạy ra xin được đi theo. Nó suy nghĩ một lúc, rồi vì sợ rừng rậm nguy hiểm, nên không muốn đem đứa bé theo. Nhưng đứa bé gào khóc đòi theo bằng được, vậy nên nó đành mang theo thằng bé. Vài ngày sau nó trở về, quần áo có nhiều vết rách trên người có vài vết thương. Đứa con của nó đã mất tích, nó rất ân hận về việc này. Nhưng chí ít nó vẫn mang được một ít thịt khô về cho gia đình. Nhờ số thịt khô này mà gia đình nó sống qua được nạn đói. Năm sau nạn đói mất mùa lại xuất hiện, lần này nó lại phải vào rừng săn côn trùng. Trước khi đi nó dẫn theo đứa con thứ sáu của nó vào rừng. Đứa nhỏ hồn nhiên theo bố đi vào rừng. Vài ngày sau em trai tôi trở về với nhiều vết thương trên người, những vết thương không giống như bị côn trùng tấn công, mà giống như nó tự gây ra. Đứa trẻ đã bị lạc. Nhưng em trai tôi đã may mắn hạ được một con dung và đem về một ít thịt khô. Lần này nhà nó không ai vui mừng cả, mọi người đều trầm mặt, nhưng chí ít là họ lại sống sót qua nạn đói. Năm sau nữa lại mất mùa, nó lại phải vào rừng đi săn. Trước khi đi nó muốn đem theo đứa con gái thứ năm theo, con bé khoảng 10 tuổi. Dường như rất sợ bố của mình, con bé khóc lóc dãy nảy không chịu đi theo. Nó dùng một khúc gỗ đánh mạnh vào đầu con bé. Con bé gục xuống, vết thông tú máu chảy ướt cả một khu đất, rồi nó từ từ kéo xác con bé vào rừng. Như hai lần trước, nó trở về với nhiều vết thương và một ít thịt khô. Nhưng lần này vợ nó khóc sức mướt cô ta từ chối ăn những miếng thịt, chỉ vài hôm sau vợ nó chết vì đói. Nhà nó lại nhiều thêm một ít thịt khô. Năm sau nạn đói lại diễn ra. Lần này nó lại đi vào rừng, nhưng không phải đi cùng đứa con thứ tư, mà đi cùng người con trai đầu. Lần này nó không trở về, chỉ có đứa con cả trở về với nhiều vết thương và một ít thịt khô. Từ đó những đứa trẻ không phải chịu đói nữa, vì gia đình chỉ còn bốn người, những người anh đều đã lớn, có thể nuôi hai đứa em nhỏ hơn. Nhưng thật kỳ lạ, mỗi năm đều có một đứa em biến mất. Ba năm sau chỉ còn duy nhất người anh trai cả là còn sống. Nhưng cũng từ đó trong làng xuất hiện truyền thuyết về một con quái vật chuyên đi bắt cóc trẻ em khi nạn đói xuất hiện. Kể đến đây gã ma nhân im lặng. Chà, câu chuyện này cũng hay đấy, vậy ngươi mong muốn điều gì? Con mắt cười lên thú vị, có vẻ nó thích chuyện này. Gào, gã ma nhân gầm lên, những cơ bắp trên người hắn ta phình to, hắn ta biến thành một con quái vật dị dạng, có hàm răng lởm chởm, cái đầu méo mó. Tôi muốn chữa căn bệnh này. Con quái vật nói, giọng của nó vô cùng ghê rợn, giống như tiếng gầm của côn trùng. Đột biến gen do ăn thịt đồng loại có cùng huyết thống. Bệnh này rất khó chữa, nhưng với một ma thần như ta thì đây là chuyện nhỏ. Con mắt nhìn con quái vật một lúc rồi nói. Con mắt bắn ra một tia sáng chiếu lên con quái vật, con quái vật dần dần thu nhỏ lại trở thành gã ma nhân như cũ. Đội ơn ma thần. Gã ma nhân quỳ xuống vái lạy con mắt liên tục. Đi đi, ta còn muốn nghe câu chuyện tiếp theo. Con mắt nhàn nhạt nói. Con mắt liếc nhìn ba người còn lại. Ngươi, hãy kể ta nghe một câu chuyện thú vị. Nó chỉ vào cô gái xinh đẹp. Cô gái xinh đẹp run rẩy, nàng dùng tay rút dây váy của nàng. Chiếc váy rơi xuống để lộ ra một thân hình xinh đẹp. Bầu vú vung cao, chiếc eo thon gọn, bờ mông săn chắc. Trừ một việc là ở trên bụng của nàng, có một khuôn mặt người, khuôn mặt này trông giống y như nàng. Bộ mặt ở bụng đang cười kỳ dị. Dường như nó đang rất vui vẻ. Kính chào vực sâu ma thần. Tôi xin kể lại câu chuyện của tôi và em gái sinh đôi của mình. Chúng tôi sinh ra trong một gia đình quý tộc, cha của tôi là một hiệp sĩ mạnh mẽ. Cuộc sống của chúng tôi rất vui vẻ yên ấm. Cho đến khi cha tôi mắc bệnh lạ, mẹ tôi cũng bị bệnh qua đời. Tôi sử dụng tài sản của gia đình mở một tiệm trao đổi kết tinh năng lượng, công việc làm ăn rất tốt. Còn em gái tôi sau khi cha mẹ mất, tôi bận buôn bán thì nó thường xuyên tụ tập bạn bè, đi tìm kiếm thứ nó gọi là tình yêu. Thấy vậy khi công việc ổn định, có một số vốn lớn, tôi đã đưa hết cho nó. Mong là nó sẽ lấy được một người chồng tốt. Nhưng chỉ một năm sau em gái tôi đã khóc lóc trở về, nó nói chồng nó đã cũng hết tài sản bỏ trốn cùng một ả kỷ nữ. Tôi gian tay đón em mình trở về, chúng tôi lại sống chung với nhau như lúc trước. Lần này em gái tôi không còn tụ tập bạn bè hay đi tìm tình yêu nữa. Nó cùng tôi buôn bán kết tinh năng lượng. Nhưng đến một ngày nọ, một gã ma nhân quý tộc vô cùng điển trai đã đến tiệm của chúng tôi. Hắn nói rằng hắn là con của một gia đình quý tộc ở Kinh Đô. Em gái tôi không hiểu vì sao mê tên này như điếu đổ, tối hôm đó nó đã lên giường với hắn ta. Ngay hôm sau thì đòi tổ chức đám cưới. Tôi cố gắng khuyên bảo em gái mình. nhưng nó đã bị vẽ điển trai và tiền tài làm mờ mắt. Nó nói gã đó hứa sẽ cưới nó làm vợ, nó sẽ được làm một vị bá tước phu nhân cao quý. Không thể khuyên nhủ, tôi đành chiều ý cô em gái của mình. Gã em rể ở lại nhà chúng tôi một tháng để chuẩn bị rồi mới lên đường dẫn em gái tôi tới kinh đô ra mắt bố mẹ. Trong một tháng này gã em rể có nhiều hành động lạ, hắn thường lén lút vào phòng tôi. Lúc đầu tôi cho rằng hắn định ăn cắp đá năng lượng và kết tinh. Nhưng khi đếm lại thì chúng vẫn đủ. Cuối cùng tôi phát hiện ra là hắn trộm quần áo lót của tôi. Vì không muốn làm to chuyện nên tôi bỏ qua việc này. Nhưng tên em rể càng to gan hơn, hắn thường lén nhìn tôi tắm, hay buông lời tán tỉnh tôi khi vắng mặt em gái. Tôi đã kể chuyện này cho em gái của mình nghe, nó không những không tin mà còn nghĩ rằng tôi đang ganh ghét cuộc sống hạnh phúc của nó nên mới nói xấu em rể. Trên khuôn mặt cô gái hiện rõ sự tức giận. Trăng hoa là một bản tính bình thường của đàn ông, nên tôi cũng đành nín nhịn việc này. Chỉ hết tháng là em gái và chồng sẽ đi tới kinh đô, chịu sự quấy rối của em rể trong một tháng cũng không phải không thể. Nhưng một việc kinh khủng đã xảy ra với tôi. Tôi đã bị em rể cưỡng hiếp, khi tôi kể cho em gái mình nghe thì nó cho rằng chính tôi mới là kẻ dụ dỗ chồng của nó. Không những không an ủi, nó còn chửi mắng tôi thậm tệ. Khuôn mặt nàng nhăn nhó đau khổ. Thậm chí nó để mặt chồng mình trói tôi lại nhốt trong nhà kho Tôi bị gã em rễ đồi bại hãm hiếp hành hạ suốt nhiều ngày Cho đến khi tôi chết vì kiệt sức Cô em gái mà tôi hết mực thương yêu vẫn vui vẻ hạnh phúc sống với kẻ giết chị ruột mình Quá phẫn quốc, linh hồn tôi không thể tan biến Tôi hóa thành ác linh, đi lang thang trong căn nhà Đêm đó tôi nhập vào xác của em gái mình Là chị em song sinh nên tôi dễ dàng chiếm quyền điều khiển thân xác nó Tôi dùng một con dao nhọn đâm hàng ngàn phát vào người tên em rể, băm sát hắn ra thành thịt vụn. Nàng găng giọng kể, dường như nàng rất khoái cảm khi được trả thù. Giờ đây tôi vẫn đang sống trong thân xác em gái mình, tôi đến để cầu xin ma thần vĩ đại có thể hồi sinh tôi sống lại. Cô gái cúi đầu trước con mắt. Chuyện này rất thú vị. Ta sẽ đáp ứng nguyện vọng của ngươi. Con mắt gật gù cái đầu tròn xoe khổng lồ của nó. Nó chiếu rọi một tia sáng màu đỏ lên thân thể cô gái. Dường như rất đau đớn, khuôn mặt nàng nhăn nhó. Khuôn mặt ở bụng cũng không cười nữa, nó trở nên méo mó cao có. Từ người của nàng xuất hiện rất nhiều những hạt nhỏ li ti bay ra phía sau, những hạt nhỏ này dần dần ngưng tụ lại. Vài phút sau thì một cô gái khác xuất hiện, có hình dạng y hệt cô gái ban đầu. Cô gái ban đầu gục xuống sàn, khuôn mặt người ở bụng nàng ta biến mất. Cô gái thứ hai mở mắt, nàng nhìn thân xác mới của mình. Ánh mắt nàng lóe nên niềm vui sướng. Đội ơn ma thần vĩ đại. Nàng quỳ gục xuống vái lạy con mắt. Nàng ôm lấy cô em gái đang ngất trên sàn, nhanh chóng rời khỏi điện thờ. Con mắt không chú ý đến nàng nữa. Ngươi, hãy kể ta nghe một câu chuyện thú vị. Nó liếc nhìn hai kẻ còn lại, rồi chỉ vào một sinh vật kỳ dị. Sinh vật này có dáng người thấp bé. Khuôn mặt nhăn nheo xấu xí. Tôi cũng không biết nó là loài gì. Kính chào ma thần vĩ đại, tôi xin kể câu chuyện. Hai người còn lại cũng đã kể xong câu chuyện của họ. Con mắt đều gật gù thích thú khi nghe chúng, và ban cho họ những thứ họ muốn. Bỗng con mắt liếc nhìn về phía tôi, kẻ đang lẫn trốn giữa những môn đồ. Ngươi, hãy kể ta nghe một câu chuyện thú vị. Nó ra lệnh, giọng của nó làm tôi giật thót. Sao nó lại biết mình, mình che giấu kỹ lắm mà. Tôi đau đầu vô cùng, pha này không khéo thì bỏ mạng lại đây. Những môn đồ và phù thủy đen cũng nhìn về phía tôi, có vẻ họ rất bất ngờ khi phát hiện có một kẻ giả mạo đang đứng trong hàng ngũ của họ. Tên phù thủy đen nhìn tôi chầm chầm, hắn đã nhận ra tôi là ai. Một nụ cười méo mó xuất hiện trên môi hắn ta. Nhanh xuống đây và kể chuyện đi. Con mắt nhất bổng tôi lên cao, Kéo xuống gần trung tâm điện thờ Tôi ngã sóng xoài trên đất Cố gắng lòng cùng bò dậy Kính chào ma thần vĩ đại đến từ vực sâu Kẻ hàng này xin kể câu chuyện về mình Tôi dùng giọng nói tôn kính nói với con mắt Biết kể chuyện gì bây giờ Kể hay thì nó ban một điều ước Kể dở thì bị giết Tôi đã quan sát những người khác Nên hiểu được quy luật của con mắt Có vẻ nó là một hóa thân của vực sâu ma thần Nó đang đi thu thập những câu chuyện thú vị, ban điều ước hoặc giết chết người kể chuyện. Vực sâu ma thần là một sinh vật bậc bảy vô cùng mạnh mẽ, so với tôi thì họ mạnh hơn cả tỷ lần. Cho dù chỉ là phân thân của họ thì cũng mạnh ngang ngửa các vị vua bậc sáu của Vương Triều Hoàng Kim. Ở thế giới máu hiện nay thậm chí không có vị ma thần nào, chỉ có ở những thế giới khác lớn hơn mới có. Vực sâu là một thế giới như vậy, nó rộng lớn hơn thế giới máu hàng chục lần. Nó chia làm 9 tầng, mỗi tầng đều rộng lớn vô biên. Càng xuống sâu thì vực sâu càng nhỏ, nhưng độ mạnh của các sinh vật càng tăng. Tới tầng thứ bảy thì đã toàn là những sinh vật bậc năm sinh sống, tầng thứ 8 là của các sinh vật bậc 6, tầng thứ 9 là của các vị vực sâu ma thần. Nghe nói vực sâu còn có tầng thứ 10, là nơi ở của thần chết, một vị ma thần bậc 7 cấp 9, mạnh gần bằng những vị chúa quỷ hay ma tổ bậc 8. Nhưng đó cũng chỉ là đồn đại không ai biết có thật hay không. Những vị ma thần này có thể thao túng thế giới theo ý muốn của họ. Những thứ như hô mưa gọi gió, đào núi lấp biển đều chỉ là chuyện nhỏ. Họ có thể đặt ra và thay đổi những quy tắc định luật của thế giới. Ví dụ như sắt thì nặng khói thì nhẹ, nhưng họ có thể đảo ngược lại khiến sắt nhẹ như mây còn khói nặng như đá. Nhanh kể một câu chuyện đi. Con mắt nhìn tôi chầm chầm. Trong lúc tôi suy nghĩ nó bắt đầu cáo kỉnh. Xin lỗi ma thần vĩ đại, tôi chỉ đang chuẩn bị câu chuyện thú vị để kể cho ngài nghe. Con mắt nghe vậy thì bình tĩnh lại. Kể nhanh đi. Con mắt ra lệnh. Tôi sẽ kể câu chuyện về một con quỷ đi lạc vào thế giới của loài hoa. Cuối cùng con quỷ nhỏ tỉnh dậy, nó nhận ra thế giới tươi đẹp đó chỉ là một giấc mơ. Tôi chấm dứt câu chuyện. Chuyện này cũng tạm. Con mắt đưa ra lời nhận xét, dường như nó không hứng thú với câu chuyện. Vậy ngươi mong muốn điều gì? Quay lại sống cùng những cô nàng xinh đẹp, hay trở nên mạnh mẽ hơn? Con mắt không thích câu chuyện, nhưng nó vẫn ban một điều ước cho tôi. Mình cần gì nhỉ Tôi suy nghĩ về điều ước, tôi không thực sự tới đây để mong ước điều gì. Tôi cảm thấy vị ma thần này có thể ban điều ước cho các loài yếu hơn, nhưng có lẽ cái giá phải trả cũng rất đắt. Thưa ma thần, tôi không có mong ước gì. Tôi từ chối. Vậy ngươi tới đây để làm gì? Con mắt ngẩn ra, nó hơi bất ngờ về câu trả lời của tôi. Câu hỏi của vị ma thần khiến tôi không trả lời được. Chẳng lẽ lại nói tôi tới đây để giết chết tên giáo chủ và các môn đồ của ông ta? Trả lời như vậy thì chắc chắn bị ông ta giết ngay và luôn. Mồ hôi chảy ròng ròng làm ướt cả áo. Con mắt nhìn tôi một lúc. Nó có vẻ mất kiên nhẫn. Ta sẽ tự tìm câu trả lời. Nó chiếu một tia sáng đỏ vào người tôi. Tia sáng làm tôi vô cùng khó chịu. Tôi cảm giác con mắt đang nhìn thấu tất cả. Ngươi tới đây để dứt tính đồ của ta sao? Con mắt phát ra âm thanh lạnh lẽo. Thôi xong. Tôi cảm thấy như đang bị thần chết nhìn. Ha ha, ta đang chán. Xem một trận đấu cho vui vậy. Bỗng nhiên nó bật cười. Con mắt không tức giận nữa mà nó dường như rất hào hứng muốn xem tôi và phù thủy đen đánh nhau. Điện thờ đột nhiên thay đổi, giãn rộng ra thành một đấu trường rộng hàng trăm mét. giết hắn đi, nếu trận đấu này thú vị, ta sẽ tặng một món quà cho kẻ chiến thắng. Con mắt lúc này không còn là con mắt máu nữa. Nó đã biến thành hư ảnh của một sinh vật khổng lồ, có sáu đôi cánh, ba cái sừng. Một vị ma thần bệ vệ có một lỗ hổng to tướng hình con mắt ở ngực. Ông ta ngồi trên một cái ngai rực lửa và quan sát những con sâu con kiến bên dưới. Vị ma thần đã chú ý tới nơi này. Ông ta đã tạo ra một hình chiếu của bản thân để xem tôi và gã phù thủy đen đánh nhau. Vâng thưa ma thần vĩ đại. Tay phù thủy đen cất tiếng. Hắn ta đi lại gần tôi, lấy ra một quả cầu ma thuật màu đen. Ác quỷ biến hình. Tôi ngay lập tức sử dụng hình dạng ma quỷ của mình. Tên phù thủy đen là một sinh vật bậc 4 cấp 8, trên lý thuyết thì hắn mạnh hơn tôi gần 20 lần. Tôi chỉ định tới đây lén lút dùng súng phân giải giết hắn. Nhưng rơi vào hoàn cảnh hiện tại thì chỉ có liều mạng thôi. Rầm. Như lần trước, tôi vừa biến hình thì đã bị một bàn tay vô hình giáng mạnh từ trên cao xuống, đè sát xuống sàn nhà. Rầm rầm rầm. Bàn tay vô hình liên tục giơ lên hạ xuống. Mỗi cú đập của nó làm mặt tôi lúng vào sàn nhà bằng đá. Tôi chẳng thể phản kháng lại, ma thuật tinh thần là một loại ma thuật vô cùng mạnh, không có cách nào để khắc chế hay né tránh nó. Ta đến để xem một trận đấu, chứ không phải để xem một con quỷ bị đập bẹp thành thịt vụn. Vị ma thần gắt lên, ông ta có vẻ không vừa lòng với diễn biến trận đấu. Hãy nhận lấy nó. Từ tay ông ta bay ra một ngọn lửa đỏ, ngọn lửa bám vào cơ thể tôi. Nó bắt đầu thiêu đốt. Tôi nhanh chóng cảm nhận được một luồng năng lượng khủng khiếp đang tuôn chảy trong cơ thể mình. Gào, tôi gầm thét, ngọn lửa bao phủ lấy tôi nhưng không gây ra đau đớn, mà đem lại một nguồn năng lượng mạnh mẽ dồi dào. Giờ tôi cảm thấy mình mạnh hơn trước gấp 10 lần. Tôi dễ dàng đánh nát bàn tay vô hình. Thú vị hơn rồi đấy. Vị ma thần gật cù. Lưỡi đau máu. Đôi cánh bảy máu. Tôi sử dụng kỹ năng của mình biến thành hai lưỡi đao và đôi cánh. Chết đi! Tôi lao tới chém thẳng vào tên phù thủy. Ken! Như lần trước, kỹ năng của tôi bị trắng lại bởi rào cản vô hình, nhưng lần này tôi cảm thấy nếu tấn công một lúc thì tôi có thể phá vỡ nó. Tôi liên tục dùng lưỡi đao chém liên tục vào cái lòng. Tên phù thủy đen bình tĩnh tập trung năng lượng, quả cầu màu đen trong tay hắn ta phát sáng dữ dội. Xuất hiện đi! Những bề tôi trung thành của ta. Hắn ta hét lên. Không gian xung quanh xuất hiện những cái lỗ đen ngòm. Năm con quái vật chui ra từ những cánh cổng. ầm. Uhm. Một sinh vật lớn khoảng 10 m. Nó giống như một tên ba nhân đột biến khổng lồ. Toàn thân có nhiều vết sẹo. Những cơ bắp của hắn cuồn cuộn gân quốc. Hắn ta cầm cầm một cái chùi y đá khổng lồ. Cú vung chùi lúc nãy của hắn ta làm sàn nhà nước ra một cái hố lớn. Kép, một tia điện màu tím phóng thẳng vào người tôi. Kẻ tấn công là một con thằng làng có cánh màu đen. Ở ba phía còn lại cũng xuất hiện một con nhện, một con rắn và một bộ xương khổng lồ. Mẹ kiếp. Sáu đánh một. Lần sau mình sẽ không bao giờ dính vào mấy chuyện như thế này nữa. Tên phù thủy đen đang bảo vệ bản thân bằng lòng năng lượng. Nếu muốn giết hắn thì phải hạ năm con quái vật do hắn ta triệu hồi. Tạm thời bỏ qua tên quái nhân và bộ xương, hai tên này một kẻ da dày thịt béo rất khó giết, tên còn lại là bất tử tộc có lớp giáp xương cứng rắn, cũng không giết được. Tôi nhắm tới con nhện đầu tiên, lách người né cái chùi y đá của quái nhân và lưỡi kiếm từ bộ xương. Con nhện đang bắn ra những bãi tơ và những quả nước bọt xanh lè. Dù cố gắng né tránh, nhưng tôi vẫn bị dính một bãi chất độc lên người. Nọc độc của nó ăn mòn một mảng lớn da thịt của tôi. Nhưng tôi vẫn áp sát được nó, lưỡi đau máu dễ dàng đâm thủng đầu con nhện, dòng máu xanh sẫm túa ra. Con nhện gào thét rồi co quắp người lại. Những con quái vật triệu hồi này đều chỉ bậc 4 cấp 5 cấp 6, bây giờ tôi mạnh ngang một sinh vật bậc 4 cấp 7 nên giết chúng khá dễ dàng. Suối máu. Tôi rút cạn máu của con nhện, hóa thành những viên ngọc màu xanh lá. Con rắn khổng lồ màu trắng há hốc cái miệng rộng của nó, hai cái răng nanh như hai lưỡi đao Nó đang bay tới muốn nuốt tôi vào bụng. Tôi điều khiển mấy quả cầu máu bay thẳng vào miệng con rắn. Vụ nổ máu. Bùng. Người con rắn phình lên, lớp vảy ở bụng nó bong ra, máu tươi nội tạng chảy đầy đất. Giờ chỉ còn con thằng làng bay là dễ dết. Tôi nhìn về con thằng làng bay, nó vẫn đang cố gắng phóng những tia sét vào người tôi. Xiền xích máu. Tôi vung hai sợi xích trói lấy con thằng làng. Nó bị mất đà rơi xuống đất, nó cố vùng vẫy để thoát khỏi trói buộc nhưng vô ích. Tôi lấy ra lưỡi hái năng lượng, ném về phía con thằng lằn. Cái đầu của nó bị lưỡi hái bổ trúng, nứt ra một lỗ hổng lớn. Hộc, hộc. Liên tục sử dụng các kỹ năng và vũ khí làm tôi thấm mệt, nhưng tôi cũng đã giết xong ba con quái vật, chỉ còn hai tên to xác chậm chạp mà thôi. Mình có thể lợi dụng hai tên này tự tấn công lẫn nhau. Tôi lăn ra phía sau bộ xương, chém vào gót chân nó. Ken. Lưỡi đau máu chỉ để lại được một vết nứt, không thể chém vụn khớp xương của nó được. Nhưng thứ tôi mong chờ xuất hiện, tên quái nhân vung cái chùi y đá của nó thẳng vào tôi, nhưng tôi dễ dàng lăn người né tránh, cái chùi đập thẳng vào chân của bộ xương, làm đứt gãy ống chân xương của nó. Bộ xương ngã xuống đất, nó vẫn cố gắng vung kiếm chém. Tôi chạy ra phía sau lưng gã quái nhân. Chém vào bắp đùi của nó. Lưỡi đau máu xé ra một vết thương, nhưng không có máu chảy ra. Vết thương này hầu như không ảnh hưởng đến tên quái nhân. Tôi lăn lộn nhảy nhót xung quanh hai sinh vật, dụ dỗ chúng tự tấn công lẫn nhau. Lúc thì tôi nhảy lên đầu bộ xương, lúc thì bám lên chân quái nhân. Sau một lúc thì hai tên này cũng tự gây ra nhiều vết thương lớn. hộp sọ của bộ xương bị cái chùi đập biến dạng vỡ nát. còn chân của tên quái nhân bị cắt ra nhiều vết sâu tận xương. Bộ xương đã nằm im bất động trên sàn, tôi chỉ cần giết nốt tên quái nhân là xong. Tên này chắc chắn phải có điểm yếu, có lẽ là đầu hoặc cổ, cũng có thể là tim. Tôi lấy mũi thương tầng ra từ không gian, chạy lùi ra xa, ném mũi giáo thẳng vào mắt nó. Con quái vật ngu ngốc hoàn toàn không tránh né, mũi giáo xuyên qua mắt đâm sâu vào đầu. Con quái vật buông cái chùi y đá ra, Nó dùng tay cố lấy mũi giáo ra ngoài, nhưng sự vụng về của nó làm cho mũi giáo hoàn toàn chui vào trong đầu nó. Gừ, nó gầm thét, dùng hai ngón tay tự móc mắt của nó ra. Nhưng khi nó làm như vậy thì càng đau đớn hơn. Con quái vật lăn lộn dãy dụa. Tôi đi ra phía sau nó, nhảy lên cao, dùng lưỡi đau máu chém vào gáy nó. Lần này con quái vật ngã xuống bất động. Phù, phù. Cuối cùng cũng xong. giết chết năm con quái vật làm tôi mệt lã, năng lượng máu cũng suy yếu nghiêm trọng, tôi cảm giác ngọn lửa do vị ma thần ban cho cũng sắp tắt. Mình còn phải giết tên phù thủy đen nữa. Tôi đi về phía tên phù thủy, hắn vẫn đang đứng yên trong cái lồng bảo hộ, không động đậy. Vung lưỡi đao lên chém mạnh, lần này cái lồng vỡ vụn, tên phù thủy đen vẫn không phản ứng gì. Tên này ngất rồi sao? Tôi chớp lấy thời cơ, chém liên tiếp vào cơ thể hắn ta. Nhưng trong bộ áo đen không có gì cả, chỉ là một bộ áo choàng rách nát, quả cầu màu đen cũng lăn trên sàn nhà. Hắn ta đâu rồi? Tôi nhìn khắp xung quanh, cố gắng tìm kiếm tên phù thủy đen. Khạch khạch, đang tìm ta sao? Âm thanh quỷ dị vang lên, nó phát ra từ bên trong cơ thể tôi, không biết bằng cách nào hắn đã chui vào người tôi. A, cảm giác đầu đau như bú bổ, như có hàng vạn con ông đang đâm những mũi kim độc vào não. Tôi gục xuống sàn. Chỉ vài giây tôi đã phục hồi tinh thần, tôi lại đang ở bên trong cơ thể mình, đối diện tôi là một cái bóng đen có bộ mặt vô cùng xấu xí. Lại bị chiếm xác Đây là lần thứ hai tôi gặp chuyện này. Các sinh vật dạng linh thể đáng sợ nhất ở chỗ chúng có thể dùng linh hồn của chúng để cướp xác các sinh vật khác. Chỉ cần ý chí bạc nhược hoặc linh hồn yếu ớt, thì sẽ bị sinh vật linh thể nuốt chửng linh hồn. Linh hồn tôi bắt đầu bốc cháy. Một ngọn lửa leo lắc lan ra toàn bộ linh hồn. Là ngọn lửa của vực sâu ma thần. Ngọn lửa này giúp tôi cảm thấy linh hồn mình mạnh hơn, ngưng kết hơn. Tôi nhào tới dùng linh hồn vật lộn với tên phù thủy đen, hắn ta cũng dương nanh múa vuốt, há hàm răng cắn vào linh hồn tôi. Nhưng ngọn lửa trên người tôi lây lan sang người hắn ta. a Ma thần, tại sao ngài lại, tên phù thủy đen gào thét một câu khó hiểu. Ngọn lửa đang thiêu cháy linh hồn của hắn ta. Hắn dần thu nhỏ rồi tan biến trong cơ thể tôi. Ý thức tôi làm chủ lại cơ thể, tôi mở mắt mình ra. Vị ma thần vẫn đang ngồi trên chiếc ngai của ông ta. Trận đấu rất thú vị. Ông ta phất tay, ngọn lửa trên người tôi bay trở về với ông ta. Tôi lại ngã quỵ, cảm giác cơ thể trở nên yếu ớt như cũ. Ngọn lửa từ ma thần có thể giúp tôi mạnh gấp 10 lần trong chốc lát. Nhưng nó không phải sức mạnh của tôi. Ngươi đã thắng trận đấu, hãy nhận lấy nó. Ông ta chỉ tay vào người tôi. Trên ngực tôi thiêu đốt một ngọn lửa, một vết sẹo hình ngọn lửa xuất hiện, bám lên da thịt. Tôi có cảm giác vết sẹo này đang bốc cháy. Nếu ngươi có thể tới được tầng thứ 8 của vực sâu, ta sẽ nhận ngươi làm học trò. Ta là vực sâu ma thần thứ ba, ngọn lửa bất diệt, phần thiên ma thần, ngọn lửa có thể thiêu cháy thế giới. Vị ma thần để lại danh tính của mình rồi biến mất. Tòa điện thờ cũng thu nhỏ lại như cũ. Các môn đồ của phù thủy đen xuất hiện những dị trạng, kẻ thì ngay lập tức gục xuống sàn, thân thể rửa nát, kẻ thì biến thành bụi, kẻ thì đột nhiên bốc cháy thành tro. Nhưng cũng có một số lượng lớn thì tỉnh táo lại. Đây là đâu? Không phải tôi đang ở nhà mình sao? Có ai biết chuyện gì đã xảy ra không? Họ nhốn nháo hỏi những người xung quanh. Cởi bỏ lớp áo choàng đen che mặt, họ đã trở lại thành những ma nhân và bán ma nhân như cũ. Sau khi phù thủy đen chết thì những môn đồ chưa bị đồng hóa đều tỉnh lại, còn những môn đồ bị lão ta đồng hóa thì đều đã chết từ lâu rồi. Phù thủy đen đã bị ta giết, các ngươi quay trở về làng đi. Tôi gào to lên. Những môn đồ thấy tôi trong hình dạng ma quỷ thì họ khá sợ hãi, lũ lượt kéo nhau chạy trốn. Tôi kiểm tra lại bộ áo choàng của phù thủy đen. Xác nhận hắn ta đã thực sự chết, lượng viên pha lê đen, nó là một vật phẩm ma thuật quý giá. Tôi tất nó vào không gian. Tôi đi ra phía sau điện thờ, bước vào một căn phòng âm u. Bên trong căn phòng là rất nhiều những cô gái đang bị trói. Trong phòng có nhiều những cổ máy dùng để tra tấn. Có người đang bị trói treo lên trần nhà, có người bị đóng đinh trên tường, có người đang bị rút máu bằng ống nhọn. Tôi gỡ họ khỏi những cổ máy tra tấn. Nhưng cũng có hai người đã chết. Các cô ổn chứ? Tôi cắt cổ tay mình, đổ rất nhiều máu ra một cái lọ. Để cho các nàng mỗi người uống một ít, sử dụng kỹ năng máu linh động để chữa thương cho họ. Các cô gái run lẩy bẩy uống máu của tôi. Trong bộ dạng của họ vô cùng đáng thương, ai cũng trắng xanh tái mét, toàn thân đều là những vết thương đang rỉ máu. Tại sao phù thủy đen lại hành hạ các cô vậy? Tôi hỏi một cô gái có cặp sừng màu đen trên đầu, cô ta là một nữ quỷ, là người còn tỉnh táo nhất. Hắn ta, hắn ta ăn sự thống khổ của chúng tôi. Cô nàng run rẩy nói, nàng vẫn đang vô cùng sợ hãi. Mất một phút thì tôi hiểu được, tên phù thủy đen là một sinh vật dạng linh thể, hắn ta không ăn thức ăn dạng vật chất như máu thịt, củ quả. Mà ăn sự sợ hãi đau khổ, hắn ta tra tấn những cô gái rồi hưởng thụ sự đau khổ của họ. Tôi lấy ra khoảng vài chục viên đá bốn. Các cô cầm lấy rồi trở về nhà đi. Tôi giết tên phù thủy đen rồi. Tôi nhẹ nhàng nói với họ rồi rời khỏi phòng. Đi qua căn phòng khác, bên ngoài phòng là một cái ma trận phòng thủ. Có lẽ đây là phòng của phù thủy đen. Tôi mất một lúc mới phá vỡ được ma trận. Bên trong không có giường tủ như những căn phòng khác, chỉ có vài cái rương nhỏ ở góc phòng, rất nhiều những cái kệ chứa các viên pha lê. và một cái vạt đang bốc khói nghi ngút. Mấy cái trương kia chắc chắn chứa đá năng lượng và kết tinh. Mắt tôi sáng lên khi nhìn thấy những chiếc trương, được bảo vệ bởi ma trận thì chắc chắn chúng phải rất có giá trị. Nhưng nếu chứa vật phẩm quý giá thì chúng không thể nằm hớ hên như thế này, đây có thể là bẫy. Tôi cẩn thận suy nghĩ, không nên hành động tùy tiện. Tôi dùng lưỡi hái dài để mở chiếc trương, khi chiếc trương vừa hé mở, một đám khói đen ngay lập tức bay ra. Chạy. Không biết nó là gì, nhưng chắc chắn là nguy hiểm, tôi lập tức chạy ra khỏi phòng. Một sinh vật giống như khói đen bước ra khỏi phòng, nó trông cực kỳ mờ ảo, không nhìn rõ mặt hay hình dạng, tôi không biết nó là thứ gì, nhưng có vẻ rất nguy hiểm. Nó nhìn tôi một lúc, rồi từ từ tan biến trong không khí. Hy vọng mình không thả ra một con quái vật. Tôi nhìn vào nơi cái bóng đen biến mất. Một lúc sau tôi mới dám quay lại căn phòng. Vẫn còn hai chiếc trương nữa. Đây có lẽ là bảy, hoặc một thứ quái quỷ nào đó. Tôi nhìn chiếc trương, nó là một chiếc trương gỗ màu đen. Nhưng cũng có thể là chứa kết tinh năng lượng hoặc vật phẩm ma thuật. Kết quả lòng tham và sự tò mò vẫn chiến thắng. Tôi đã rất vất vả mới giết được phù thủy đen. Giờ phần thưởng đang ở trước mắt, không thể bỏ qua được. Tôi ôm cái trương ra ngoài, nó khá nặng. Đi cách xa căn phòng và điện thờ. Lần này hy vọng sẽ không xuất hiện một bóng ma. Tôi dùng lưỡi hái mở cái rương. Quỳnh! Cái rương nổ tung, vụ nổ rất lớn, tôi dù đã lộn nhào về phía sau, nhưng vẫn bị uy lực của nó lan tới. Những mảnh vụn trong rương đâm vào người tôi, gây ra năm sáu vết thương trên người. Đau thật! Tôi rút những mảnh vụn ra khỏi cơ thể, máu ngay lập tức túa ra. Tôi ngồi xuống một gốc cây. lấy ra một lọ máu để uống và phục hồi vết thương nghỉ ngơi vài giờ thì vết thương cũng hồi phục còn cái trương cuối cùng tôi sẽ không bỏ cuộc vì vài vết thương vớ vẩn tôi ôm cái trương ra ngoài khu đất trống bên cạnh đó vẫn còn một cái lỗ lớn do chiếc trương vừa nãy phát nổ gây ra ác quỷ biến hình áo giáp vẫy máu tôi biến thành hình dạng ma quỷ của mình để tăng phòng thủ lần này có nổ mạnh hay gì thì mình cũng không sao tôi mở chiếc trương ra từ từ rồi nhảy về phía sau nhưng lần này cái trương không nổ tung hay có thứ gì xuất hiện bên trong cái trương là một bộ áo choàng màu đen cũ nát cuộc sống mà hài tôi chán nản thở dài khi nhìn thấy đồ vật bên trong nó không phải là đá năng lượng hay kết tinh như tôi mong chờ nhưng chắc nó cũng là thứ gì có giá trị tôi lại gần cầm lấy tấm áo choàng Nó khá lớn, giống như một miếng vải đen rộng 2m dài 3m. Nhưng tôi không cảm nhận được chút xíu năng lượng nào từ nó. Chỉ là một tấm vải bình thường. Khoan, vải bình thường thì mình cũng phải cảm nhận được chứ, thứ này có vấn đề. Tôi thử mặt nó lên người, truyền năng lượng máu vào nó. Không có vòng phòng hộ hay các rãnh năng lượng lóe sáng. Không phải vật phẩm ma thuật sao. Khi tôi định cởi bộ áo choàng ra, thì bộ áo choàng dần dần trở nên trong suốt. Cả cơ thể của tôi bên trong bộ áo choàng cũng biến mất. Tôi đưa tay mình lên, tôi hoàn toàn không nhìn thấy nó, nhưng tôi vẫn cảm nhận được tay mình tồn tại. Ha ha, là áo choàng tàn hình. Tôi vui sướng cười như điên, đây là một vật phẩm ma thuật vô cùng quý báu. Giá của nó lên đến vài chục viên đá sáo. Là bảo bối các sát thủ tranh đoạt nhau mua. Nhưng tác dụng quan trọng nhất của nó chính là Tha hồ nhìn trộm các cô gái. Một nụ cười đê tiện xuất hiện trên mặt tôi. Kể từ khi thấy đêm nhọn sử dụng kỹ năng tàn hình đi nhìn lén, tôi đã rất muốn học, nhưng kỹ năng đó chỉ các loài quỷ có liên quan tới bóng tối hoặc ảo ảnh mới sử dụng được, nên tôi đành bỏ qua. Nhưng giờ có bộ áo tròn này thì mơ ước bấy lâu của tôi đã thành hiện thực. Tôi cởi áo tròn ra, cất nó vào trong hộp đen lưu trữ, rồi bỏ hộp đen vào không gian. Trong phòng vẫn còn vài thứ khác, mình sẽ kiểm tra chúng. Tôi quay lại căn phòng, kiểm tra những quả cầu pha lê. Lựa một viên màu đen có bức xạ năng lượng cao nhất, tôi áp nó lên trán. Bàn tay vô hình. Tôi đọc tên kỹ năng được lưu lại trong viên pha lê. Ngưng tụ tinh thần thành một bàn tay, có thể dùng để tấn công và bắt giữ. Hừng, mình không dùng được kỹ năng này rồi, linh hồn mình còn lâu mới đủ mạnh để ngưng tụ một thứ như vậy. Tôi cất viên pha lê vào không gian, cầm lấy một viên khác lên đọc. Lòng bảo hộ ý chí. Dùng tinh thần tạo thành một vòng tròn bao quanh thân thể, ý chí còn thì vòng bảo hộ sẽ không vỡ. Cái này giống kỹ năng khiên ý chí, mình cũng không dùng được. Tôi cũng bỏ viên pha lê thứ hai vào không gian. Khế ước linh hồn. Dùng linh hồn chế ngự linh hồn, có thể kế linh hồn của mình vào các sinh vật có ý chí yếu đuối, gián tiếp khống chế và điều khiển chúng. Là kỹ năng giúp tên phù thủy đen gọi ra năm con quái vật, kỹ năng này hay đấy, mình không khống chế được một lúc 6 sinh vật như hắn ta, nhưng dùng để khống chế một con côn trùng làm thú cưỡi thì chắc là đủ rồi. Tôi cầm một viên pha lê màu đỏ có hình ngọn lửa lên xem. Ma trận triệu hồi, vực sâu khế ước triệu hoáng ác ma. Sử dụng lượng lớn đá năng lượng, kết tinh năng lượng, máu thịt. Xây dựng nên ma trận triệu hồi. có thể gọi về một sinh vật từ vực sâu trong một thời gian ngắn. Là cái ma trận khổng lồ trong điện thờ, chính thứ này đã giúp triệu hồi một sợi hóa thân của vực sâu ma thần sao. Nhưng mình làm gì với nó được đây, mình đâu muốn triệu hồi ma thần tới để cúng bái. Tôi đọc kỹ lại nội dung trong viên Pha Lê. Thứ này ngoài việc triệu hồi hóa thân của ma thần để cúng bái, nó còn có thể triệu hồi một sinh vật bậc năm từ vực sâu tới thế giới máu trong một ngày. Kiểu như là bỏ rất nhiều tiền ra để thuê họ làm việc cho mình trong một ngày. Cái này cũng hay đấy, có lẽ sẽ có lúc mình sử dụng nó. Mình sẽ chiếm luôn tòa điện thờ này làm nhà của mình, phù thủy đen chết rồi, nơi này cũng không còn ai cả. Tôi quay lại căn phòng tra tấn, các cô gái đều đã rời đi, xác của hai cô gái đã chết cũng biến mất, chắc người quen biết họ đã mang xác họ về với người thân. Tôi lôi hết các dụng cụ trong phòng ra ngoài, tập trung lại một chỗ. Cầu lửa diệt vong. Tôi sử dụng kỹ năng của mình thiêu cháy chúng. Làm xong mấy chuyện này thì trời cũng đã tối, mặt trời đen lại xuất hiện trên cao. Tôi quay lại căn phòng chứa đồ, nằm dài trên sàn nhà. Không gì thoải mái bằng việc nghỉ ngơi sau một trận chiến. Do khá mệt nên tôi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Một cảm giác ướt át lạnh lẽo ở miệng làm tôi tỉnh dậy. Tay chân tôi tê cứng, tôi không điều khiển được thân thể mình. Tôi phải rất cố gắng mới mở được mắt mình ra. Trước mặt tôi là một cô gái xinh đẹp nhưng có làn da tái nhật, chính xác hơn là một bóng ma. Tôi đang bị một ma nữ cưỡng hôn, không biết chính xác nàng là loài gì. Chiếc lưỡi ướt ác của nàng đang luồn lách trong miệng tôi, nếu là bình thường tôi sẽ vui vẻ hưởng thụ nụ hôn này. Nhưng tôi cảm thấy năng lượng sống trong cơ thể mình đang dần suy giảm, linh hồn cũng có dấu hiệu bị hút ra khỏi cơ thể. Chết tiệt! Tôi cố gắng vùng dậy và sử dụng kỹ năng, nhưng cơ thể tôi không chịu hoạt động, thứ duy nhất tôi còn điều khiển được là đôi mắt của mình. Mình phải làm gì đó, nếu để cô ta tiếp tục hôn mình trong 5 phút, thì mình sẽ chết. Tôi suy nghĩ loạn xạ, cố gắng nghĩ ra phương án thoát khỏi cảnh này. Kiếm ý chí Tôi âm thầm tập trung tinh thần của mình thành lưỡi kiếm vô hình, chém thẳng lên người nàng, giờ không phải lúc để thương hương tiếc ngọc. Lưỡi kiếm cắt ra một vết thương nhỏ trên tay nàng. A, Ma nữ buông tôi ra, nàng lùi lại, dùng bàn tay mờ ảo che lấy vết thương, vết thương nhanh chóng liền lại do nàng là hồn thể. Lúc này tôi có thể thấy rõ hình dạng của nàng. Một cô gái có mái tóc dài lượn sóng, mặc một bộ váy lộng lẫy. Dù đã biến thành bóng ma thì nàng vẫn rất xinh đẹp. Cầu lửa diệt vong. Tôi ngưng tụ một quả cầu lửa ném thẳng vào người nàng. Nhưng quả cầu bay xuyên qua cơ thể nàng, và vào bức tường phía sau rồi nổ tung. Hồn thể và linh thể không sợ ma thuật, vũ khí năng lượng, vũ khí lạnh. Chỉ có ma thuật hệ tinh thần và vũ khí có thuộc tính điện mới tấn công được họ. Tôi nhớ lại những thông tin tôi từng đọc trong một viên pha lê. Tia chớp đen. Tôi sử dụng kỹ năng nhận được từ gen của Hắc Cầm, bàn tay tôi nổ lách tách những tia lửa điện, phóng ra một tia chớp nho nhỏ vào cơ thể nàng. Cô gái rít cào rồi bỏ chạy, nàng ta bay rất nhanh, chỉ vài giây thân ảnh nàng đã tiêu thất trong màn đêm. Hú hồn hú vía, phù phù. Tôi cảm thấy may mắn vì đã tỉnh lại đúng lúc, nếu không có lẽ giờ tôi lại biến thành xác khô rồi. Kiểm tra lại cơ thể mình, năng lượng sống trong tôi suy giảm một phần ba, linh hồn cũng suy yếu hơn một chút. Nhưng loài quỷ máu có khả năng phục hồi rất tốt, nên có lẽ chỉ cần uống nhiều máu. Ăn một ít kết tinh năng lượng và đá năng lượng là tôi sẽ ổn. Nàng ta là thứ gì nhỉ? Tôi suy nghĩ xem bóng ma vừa nãy là ai. Đúng rồi, là bóng đen mình thả ra hồi chiều. Mình cứ nghĩ là nàng đã rời đi, hóa ra nàng vẫn quanh quẩn ở lại đây. Nhưng mình không có nhiều kỹ năng để chống lại loại sinh vật siêu nhiên này. Nếu là sinh vật sống thì mình còn tấn công bằng kỹ năng máu được, nhưng nàng ta là hồn thể. chỉ có hai kỹ năng gây ra được sát thương lên nàng. Mà cả hai kỹ năng này của mình đều rất yếu. Nếu đang ở trong thành thì tôi có thể đi mua những ma trận có tác dụng vây khốn mắt giữ, hoặc vũ khí ma thuật có khả năng tấn công linh hồn, nhưng giờ tôi đang ở một nơi khỉ ho cò gáy, bốn phía là rừng, cách vài trăm km mới có một ngôi làng, thì lấy đâu ra thành trì. Tôi đành tạm gác chuyện này lại, chỉ cần cẩn thận một chút thì chắc nàng ta cũng không dám tấn công tôi. Tôi không tiếp tục ngủ nữa mà bắt ăn uống để hồi phục và nghiên cứu mấy viên pha lê. Khi trời sáng thì tôi quay về làng của hoàng hôn. Nhưng nàng không có nhà nên tôi đi sang gõ cửa nhà hai cô bé ma nhân kế bên. Xin chào, ta không phải kẻ xấu, ta chỉ muốn hỏi một chút chuyện muốn hỏi thôi. Ta sẽ cho các em thức ăn. Tôi nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể, hy vọng họ sẽ mở cửa. Đợi một lúc nhưng không có tiếng trả lời. con mắt của quỷ máu. Tôi sử dụng kỹ năng của mình để nhìn xuyên qua cánh cửa. Bên trong nhà hai cô bé hiện ra trước mắt tôi trong hình dạng hai bóng người màu đỏ. Họ đang ôm nhau sợ hãi, trốn trong một cái tủ quần áo. Có vẻ mình hơi đường đột. Tôi cảm thấy ấy nấy vì hành động của mình. Chắc mình nên đi hỏi nhà khác. Tôi đi sang nhà bà lão kế bên. Xin chào, ta chỉ muốn hỏi một chút chuyện. Ta là người bữa trước đi cạnh hoàng hôn, bà có thể cho ta biết cô ấy đi đâu rồi không? Một lúc sau bà lão già nua ra mở cửa. Bà ta nhìn tôi bằng đôi mắt mờ đục. Thưa ngài, có lẽ hoàng hôn đang ở ngoài đồng. Bà lão dùng giọng nói khàn khàn trả lời. Tôi lấy ra một viên đá bốn đưa cho bà lão. Mong các vị quỷ thần phù hộ cho bà. Tôi bắt chước cách hoàng hôn và bà lão nói chuyện, tặng bà ta một lời chúc. Tôi đi theo phương hướng bà lão chỉ tới một cánh đồng.